Đánh gió làm gì? Tao vừa ở nhà băng về." Dung chố mắt cắt lời. "Ồ thế thì cậu Thành gửi tiền về thật cho mẹ à?" Hương gật đầu rồi tiếp, "Có chứ. Vì thế tâm phải nhờ đến mày. Bây giờ bên Cali là khoảng 7 giờ tối. Thương ạ, giờ này là lão hay điện cho tao lắm. Mày biết mà. Có hôm tao đang ngủ, lão réo rồi. Chả hiểu sao hôm nay từ sáng đến giờ chưa thấy lão kêu về. Nhưng mà như thế thì càng tốt. Bây giờ mày gọi điện cho lão nhé." Con dùng ngơ ngác cắt ngang. Ơ, con gọi cho cậu làm gì? Báo tin là mợ nhận được tiền rồi hả? Sao cậu không sao sao mợ không không gọi cho cậu mừng? Hương gắt nhẹ. Con lại ngớ ngẩn. Kệ tao dặn đó. Báo tin nhận tiền cái việc gì tao phải nhớ đến mày? Vừa lúc ấy, con bé Tú từ dưới bếp đi lên hỏi Hương. Sáng giờ mợ ăn gì chưa mợ? Có mua ngang bún măng hay là cháo vịt? Hương xua tay quay lại bảo. Thôi thôi, xuống bếp đi, tao đang vội, chưa ăn được. Ờ hôm nay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 Hương lại gắt: "Mày không biết cái gì cả. Tao gọi cho lão thì lão lại năn nỉ rửa khóc lóc mất thì giờ lắm. Mày bảo với lão một tiếng là xong. Bảo ạ là lão đừng có về nữa, có thế thôi." Con bé Tú thấy câu chuyện hấp dẫn, đứng sờ rỡ nán lại bên ngoài quầy, chớp mắt hỏi Hương: "Trời ơi, mợ tính cho cậu Thành yeah về thì có mợ?" Hương đáp gọn: "Chả thiệt thì chơi à. Mà mày đứng đấy làm cái gì? Xuống bếp phụ với chúng nó đi." trước khi bước đi con tú còn tiếc rẻ chen vào một câu Mẹ chị Dung mà không dám nói với cậu á mà để con lo cho. Mẹ nói sao con nói ý chàng vậy luôn á, con đủ ngán đầu. Hương quay lại mắng. Nạt, mày con nít, nói ai tin. Để con giúp, không có khiến mày. Dung lo âu hỏi Hương. Ừm mẹ nói đúng đấy. Còn con bảo cậu đừng về, nhỡ cậu không tin rồi cứ nhất định đòi gặp mẹ thì sao?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 Hương quay lại bảo Dung. Mày nghe tao bảo đây này. Lão nhức phôn lên đó, mày chỉ cần nói một câu ngắn gọn. "Cậu ơi, cậu đừng về nữa, mẹ Hương có người yêu khác rồi." Có thế thôi. Nhớ chưa? Nhắm lại xem là thuộc chưa? Nè, nói thử tao nghe coi. Con Dung hạ giọng bảo. "Ủa, thế mẹ có người yêu khác thật hả mẹ? Ai mà kín thế? Con chả biết gì cả." Hương lại gắt. "Sao mày ngu thế? Tao làm gì có ai?" Ta đã nói với mày là tao chán đàn ông lắm rồi. Nhưng phải nói thế để lão đừng có về nữa, biết chưa? Thấy Dung ngồi thử suy nghĩ hương dục. Gọi điện cho lão đi. Thôi thôi thôi được rồi. Tao bấm số nhé, rồi mày nói nhé. Khương cầm cellphone lên nhưng chưa kịp mở ra thì có tiếng chuông reo. Nàng giật mình bảo Dung, "Ê, hey, hey, lão đấy, lão gọi đấy, mày nói đi." Nhưng nhìn lại thì hóa ra số điện thoại của mình.